tám ức mùi năm vĩnh lạc thứ sáng đời minh thành tổ quốc dương ma na nhã gia này của nước bột ngây ở vùng biển tây nam xa xôi đến trung thổ trèo câu y dẫn theo cả phi tần em trai em gái thế tử và một số triều thần tiễn cổng đủ thứ lông não màu chim hạt đồi mồi tê giác và kim ngân châu báu thành tổ rất vui mừng ủy lạo một phen rồi ban yến tiệc ở vùng thiên môn nước bột nơi này chính là Trung ở phía bắc quần đảo Indonesia cũng gọi là Văn Lai tuy họ ở xa trung thổ tới hơn dạng dặm đường biển nhưng đã ngưỡng mộ Trung Hoa từ rất lâu vào năm Thái Bình thứ hai đời Tống dù nước đó là hướng đã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 Là một chức quan lớn. Đến giữa năm dạng lịch Thì nước bột nê có nội loạn một nê truyện trong minh sử có chép Quốc dương băng hà Không người kế vị. Người trong nước tranh ngôi vua Giảm viết lẫn nhau rất nhiều Sau này họ tôn con gái của cựu dương Lên làm vua Có người họ trương quê quảng ở Trương Châu Trung Quốc Đang làm na đa đất ở nước đó Vì loạn lạc nên bỏ đi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 Đối đại hậu hỷ Như hàng xóm quen biết lâu năm vậy. Có bài thơ làm chứng Một nề ở hải ngoại Dựng nước đã từ lâu Hè mát đông ấm áp Đất bằng phẳng phì nhiêu. Một lòng sùng Phật giáo Người say cũng đãi dịu Thuyền đi khắp thiên hạ Tiếng tốt mãi truyền lưu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 đi đến trường châu không ngờ mới đi được mấy dặm đến vùng tứ hường thì gặp phải đại hoạ một bọn cường đạo song thẳng lên thuyền không nói không rằng giết ngay ông gia sư may mà chủ tớ trương triều đường là dân biển giỏi bơi lội nên nhảy xuống nước trốn thoát tránh được hoạ sát thân hai người trốn ở vùng quê được ba ngày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 Tới trước một khách điểm nhỏ Vẫn còn trao bảng Việc đông khách sạn Lớn tiếng kêu Nè nè Chủ quán Chủ quán Khách soạn này Được xây tựa vào vách núi Chỉ nghe từ thun lũng Tiếng vọng về Chủ quán Còn bên trong Hoàn toàn Không có động tĩnh gì Ngay lúc đó Một cơn gió thổi tới những tiên sao sạc nổi lên Hai người đều bất giác dựng tóc gáy, Trương triều đường rút kiếm ra, chạy vào trong tiệm. Bên trong có hai thi thể, một đàn rùi bay quanh nhật vụ máu đen, mùi hôi thối sọc vào mũi. Xem ra, hai người này chết đã nhiều ngày rồi. Trương khang kinh hải la lớn một tiếng, quay đầu chạy ra ngoài. Trương triều đường nhìn quanh tứ phía, thấy chỗ nào cũng lộn xộn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 trương triều đường định đến cửa sổ nhìn dầu đột nhiên có một con chó lớn sủa vang lên Chôm chôm toan phóng tới trương triều đường chỉ thanh kiếm ra con chó kia mới không dám đến gần nhưng vẫn đứng sủa không ngớt từ gian nhà trước cửa phía sau có một bà lão bước ra tay cầm ngọn đèn dầu run rẩy cất tiếng hỏi trương triều đường nói bọn giạc bối là người qua đường muốn xin tá túc ở quý phủ một đêm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 Chàng than thở một hồi, rồi nằm xuống đất mặt ngủ. Mới mơ màng chợt mắt, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chó sủa gian dội. Sau đó có tiếng quát mắng, rồi tiếng đập cửa bềm bềm. Bà lão bước xuống giường định ra mở cửa, nhưng ông lão nắm tay kéo lại, rồi khẽ bảo trước triệu được. Tương công! tương công ra sau, mà ẩn nắp một lát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 tên họ Dương kia đáp. đối với cái loại này thì không mạnh tay không được, phải đòi mấy lạng ta. Nếu không đánh què chân lão thì lão đâu có chịu loài tiền ra. Một giọng khàn khàn cất lên. Bỏ nhà quê này thật là nghèo mạt rệp. Chút lúa gạo ra, điểm tới điềm lui, cũng chỉ có mười mấy hộp gạo. Ép thế nào cũng không ra được cái gì đâu. Dù sao, thì anh em chúng ta cũng sắp bị quan lớn lão và chửi mắng là đồ vô dụng rồi. đang nói chuyện rôm rã, đột nhiên con ngựa của Trương Triều Đường hí lên. Bọn công say kinh ngạc, rồi chạy ra ngoài cửa xem xét. Chúng nhìn thấy hai con ngựa đang bàn nhau. Hay, nhất định là người cưỡi ngựa đang tá túc trong nhà. Thế nào cũng kiếm được chút ít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 Nó lập tức giật lấy tay nãy, đeo lại sau lưng. Một gái công sai trung niên nghe xong, bỗng trao mày nghỉ bụng. Nghe <cười> rằng, vụ này sẽ có hậu quản. Không làm thì thôi, đặt làm thì phải làm cho trót. Chỉ bằng giết luôn hai thằng nhóc này, phát tài trước rồi giải quyết sạc. Hắn đột nhiên rút đau ra, chém tới trường khăn.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 Bốn tên công sai cầm khí giới Vừa la hét vừa rượu theo Trước triều đường vốn là công tử nhà giàu Quen sống trong nhung lụa Bây giờ lại quản sợ phiếu chừng Làm sao mà chạy nhắc được Rõ ràng chàng sắp bị bọn công sai đuổi kịp Bọn thấy phía trước Có một con ngựa chàng nhanh tới Tên công sai trung niên Thấy có người đến vừa giả la lên Phát rồi, phát rồi Bọn cướp này cả gan dám chống lại quan quân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 đã bị một tên công sai dùng tay bịt miệng lại tên công sai trung niên nói với người cưỡi ngựa <cười> lão huynh huynh đi đâu thì cứ việc đi đừng nhúng ta vào việc công của chúng ta người cưỡi ngựa bảo huynh buông tay ra để người ta nói đã trương triều đường cũng lên tiếng tại hạ là kẻ thư sinh sức trói gà không chặt làm sao làm cường đạo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 Hai tên dung thức sắt, Một tên múa dây xích sắt, Dây quanh người cưỡi ngựa Trước triều đường Thấy người kia tay không thức sắc Không khỏi âm thầm lo lắng Nhưng người kia không quản hốt Cứ nã trái ngã phải Bình khí của ba tên con sài Không đủ vào y được chút nào Tên họ dương đã bọt dậy được Cũng sách đau nháy vào giáp cung Nhưng người kia đột nhiên thét lớn một tiếng tên hòa dương giật bắn mình nhát đầu chém xuống lên đi bị đối thủ dán cho một quyền nít giở mặt máu mũi lập tức tuôn ra hắn bất giác đưa hai tay lên ôm lấy mặt đơn đau rơi xuống đất ngoan tròn một tiếng người kia nhặt lấy đơn đầu lập tức chém ngược ra sau trúng vào tay trái của một tên côn say cầm thức sắt y có binh khí trong tay giống như hổ một thêm cánh dung đau sáng lóe như chớp giật, chỉ chốc lát là tên con sai cầm xích sắt bị trúng một đau vào đùi bên trái té nhào xuống đất tên con sai cuối cùng không dám đánh nữa vội vắt lò lên cổ mà chạy trốn đồng bọn sống chết ra sau mặt trệ người kia cười rộ lên ha hả Giết thành đào xuống đất rồi tung người nhảy lên lưng ngựa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 Dương Bà Cử quay lại nhìn Thấy tên con sài họ Dương Ba Nể Đang cởi ngựa dẫn theo mười mấy tên lính ào đến Dương Bà Cử vội la lên Mau mau lên ngựa Ba người vội dã lên ngựa Dương Bà Cử để hai người đi trước Rút cương đào cài với yên ngựa ra Đi sau hộ về Bọn quân sĩ lớn tiếng la lên Bắt cướp, bắt cướp Ba người chạy được một đoạn Thì bọn con sai đuổi tới gần Bọn lĩnh bắt đầu bắn tên Dương bà Tử phải múa đào cản trở Đi thấy phía trước có ngã ba đường Rồi kêu lên Đi theo đường nhỏ Trước tiêu đường dùng ngựa chạy vào con đường nhỏ Truyền Khang và Dương bà Tử chạy theo sau Bọn lĩnh dẫn đuổi theo Không chịu tụt lại chút nào tên côn sai họ dương khác lớn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 Họ ưng đáp Bọn tài hạ là bạn thân Trước điều đường thấy họ ít nói Thân sắc lỗi lạc Cự chỉ đoàn chính tràn nghiệm Không giống những người nông phu bình thường Người họ Chu Và họ nghề Thì khí thế hoài dũng Người họ ưng Thì trông cao nhã Như một nhân sĩ Bụng đầy kinh sách Lại ngoại thổ âm dùng phía bắc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 chàng nói mỗi lúc một hùng hồn người họ nghe nghe mà nỗi lòng phẫn hận y vỗ mạnh lên bàn một cái mày râu dựng ngược hẳn lên hả miệng toàn thóa mà người họ ưng phải liếc mắt một cái y mới im lặng không nói trên triều đường lại kể chuyện dương hoàng cử ra tay cứu mình khen ngợi một phen dương hoàng cử đắc y bèn lên tiếng <cười> kì nhỏ xíu này không đáng nhắc đến. năm xưa ở giang tây một mình ta giết chết phan dương tam hùng. chuyện đó mới thật là nở mặt nở mày. y oan oan kể lại lúc đó tình thấy nguy cơ bản thân mình anh dũng lăn vào chỗ chết để tìm đường thắng thế nào. ngoại định phun cả nước bọt ra tứ phía. mỗi lúc một cao hứng y thêm mắm dập muối.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 Dường như mấy người nam phu này Không khoái nghe chuyện đó Nên người mập họ la Bỗng ngáp một cái rồi nói Hây Mộn rồi Đi ngủ thôi Chú một đầu bước ra Đóng chặt cửa lại Người họ chưa xách một tảng đá lớn Trong góc nhà ra chèn vào sau cửa Nhưng bạc cửa nhìn thấy Bất giác thở ra một hơi thầm nghĩ Hây Người này mạnh quá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 Dương bàn cử đã buông bà giác hồ khá lâu Nhưng cũng không khỏi tay chân bủn rủn. Trước tiểu đường lại càng không nói được lời nào Dương bàn cử khẽ đặt rương lại chỗ cũ rồi nói Màu màu trồn thôi khi y đến giường lắc trương khang dậy Ba người bò rạp xuống sàn Nhẹ nhàng, nhàng lần ra trước cửa Dương bàn cử sợ được tảng đá lớn Nhưng vẫn hết sức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 Ba người không dám dừng lại, dội dàng dục ngựa chạy nhanh hơn. Đột nhiên có bóng người thấp thoáng một người lướt qua bên mình ngựa, chặn ở trước mặt. Y đưa tay ra cảm, con ngựa của dương bàn cử giật mình hí dài một tiếng, dựng hai gió trước lên. Dương bàn cử dùng đau chém tới, người kia không dùng binh khí, né chiều đầu rồi đột nhiên nhảy lên dung quyền cái đánh vào huyệt thái dương bên phải của dương bà cử dương bà cử dựng thẳng đào lên ra chiều quanh giá yên ngưỡng chém vào cánh tay đối thủ nào ngờ đó chỉ là hư chiều thôi quyền giữa đường bỗng xòe ra thành trưởng. người kia chưa rơi xuống đất đã túng được cổ tay dương bà cử quát lên một tiếng xuống Y đôi họ dương từ trên ngựa xuống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 Tức là chó săn của bọn nhà giàu Không phải hảo nhân Nhưng hôm qua hắn có một phe nghĩa khí Dũng cảm làm việc tốt Thôi thì Tha mạng một lần Lao quýnh đệ Phế cặp chiêu bài của hắn đi Người họ là đứng dậy Sắc mặt dương bàn chữ Thay đổi trông rất thảm hại Trên triều đường không hiểu tiếng lóng giang hồ Đấy chiêu bài Có nghĩa là móc mắt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 Sinh ra trời trung đất diệp Cho tại hạ chết thê thảm không sao tả xiết Người họ ưng nói Được Chúng ta tin người là Tài hảo hán Người đi đi Dương bàn cử chấp tay Quay người lại định đi Người họ nghe đột nhiên đứng bật dậy Lớn tiếng hỏi Hừ, Cứ thế mà đi hay sao Dương bàn cử ngẫn ra một chút mới hiểu ý Khổ sở ngượng cười rồi nói Được xin cho tài hạ mượn đâu. người họ chu lấy ở dưới bàn ra một lưỡi dao rất bén, nhẹ nhàng xoay ngược lại, đưa chui ra ngoài. dương bà cử đưa tay đón lấy, bước tới một bước, đặt bàn tay trái lên bàn, thì xoay dao xoẹt một tiếng, chặt đứt lìa hai ngón tay của mình, rồi mỉm cười nói: <cười> tài hạ đã không có tài sản, lại không có danh tiếng gì, nhưng đã tự làm thì phải tự chịu